chương một r ư ờ i sáu cấp quý mặc nôn trọng thương thời chi hành gật gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng ba ba sẽ có nguy hiểm sao thời khinh khinh nghĩ đến vừa rồi cùng liêu ý y y y đến chiếc này phòng xe khi thấy bị thương quý mặc nôn còn có phong quản gia bọn họ được rồi nàng nói không nên lời hắn không có nguy hiểm loại này nói thời k i n h k i n h n g n g con mặt nói ngươi phải tin tưởng ba ngươi hắn là lợi hại nhất thời chi hành như là bị đánh khí bình thường ân ba ba nhất định không có việc gì thời khinh khinh nguyên lý bắt kia ngũ dai tàng thi cũng không dễ dàng có việc khẳng định có sự chính là có tới trình độ nào cũng là không biết bất quá nguyên lý nữ chủ vận khí tốt như vậy nam chủ khẳng định cũng không kém lần này không có việc gì đi lại nói nữ chủ không phải còn tại sao có thể trơ mắt xem quý mặc ngôn t ử bất thành thời khinh khinh trong lòng r ồ i dám đầu g ó c l u ậ n thực một lát là nguyên lý nội dung một lát là nữ chủ hòa nam phụ ở cùng nhau hình ảnh xem xét như vậy cảm tình còn đỉnh thâm kia vạn nhất nữ chủ thấy chết không cứu đâu quý mặc nôn vận khí không tốt như vậy làm sao bây giờ từ nhỏ đến lớn ta liên sổ số đều không trung qua nhân sinh duy hai lượng lần may mắn đều dùng ở các ngươi mẫu tử trên người ngày đó lời hắn nói còn tại bên thai thời khinh khinh tâm hốt chấn một chút hô hấp lực nhanh đem thời chi hành đặt ở liều y y y bên người tiểu hành mẹ giao cho ngươi một cái rất trọng yếu nhiệm vụ được không thời chi hành gặp mẹ như vậy nghiêm túc lúc này vô vô tiểu bộ ngực mẹ nói đi tiểu hành nhất định hoàn thành thời khinh khinh dạ đoan ngồi dậy nói binh lính thời chi hành nhiệm vụ là vì l i ề u y tiểu thư hộ pháp vào dịp này không thể đánh nhiều đến nàng càng không thể để cho người khác quay dày nàng thẳng đến chính nàng mở tò mắt binh lính thời chi hành có thể hoàn thành sao thời chi hành giơ tay nhỏ bé túi trào trưởng quan binh lính thời chi hành cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sắm vai nhân vật kết thúc thời khinh khinh tăng tăng chán của hán tốt lắm mẹ đi ra ngoài một lát xem ba ngươi thế nào thời chi hành cũng rất muốn đi nhưng vừa mới nàng lĩnh mẹ nhiệm vụ nha rồi dám tay nhỏ bé c h ạ c nha c h ạ c cũng là này do dự thời gian thời khinh khinh đã đi ra ngoài nhìn đến nhẹ nhàng che chở xe thủy liên cùng với màu lam hơi nước bàn thủy trướng thời khinh khinh vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết sách chính xác a mặc đi ra sau thời khinh khinh nhìn đến kinh tâm một màn lúc này cái gì băn khoăn cũng lo lắng không đến làm ra theo bản năng phản ứng đem không gian giới chỉ lý lúc trước dùng môn bóng nước bao lấy máu cầu quăng đến yến thần cùng yến dương chỗ địa phương nông đậm máu tươi hương vị kích thích ngũ dai tinh thần hệ t ă n g thi rất nhanh v ô n g ra tới tay con mồi xoay người chiều yến dương cùng yến thần mà đến yến dương khiếp sợ nhìn về phía thời khinh khinh chính muốn nói gì bị yến thần ôm rời đi tại chỗ yến thần cũng không nghĩ tới thời khinh khinh sẽ làm như vậy chết tiệt nữ nhân hắn nguyên bản muốn ngồi chờ nhặt lậu lúc này bị thời khinh khinh tính kế muốn gia nhập trong đó m i ễ n bản nhiều nghẹt q u ấ t thời khinh khinh cũng mặc kệ này hai người nhiều h ậ n nàng giờ phút này nàng trong mắt chỉ có cái kia cả người là huyết nam nhân đang nhìn đến như vậy hắn phía trước nàng nghĩ tới rất nhiều thậm chí không hề muốn hắn chính mình mang theo đứa nhỏ đi qua nhường hắn cùng nữ chủ dây dưa đợi chút ý tưởng khả nhìn đến hắn có sinh mệnh nguy hiểm nàng vẫn là làm không được bỏ mặc có lẽ nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng đối hắn như vậy không cần a mặc thời khinh khinh bán quỷ trên mặt đất bàn tay đi ra ngoài t ư ở n g chạm vào chạm vào hắn lại không quá dám xuống tay sợ chạm vào đau hắn d ạ n g sáng hơn ba giờ bị một cái bình luật khí mặc biết rất nhiều nữ phụ văn lộ số nguyên nữ chủ đều sẽ trở thành nữ phụ đối thủ điểm này n g ạ n h rất nhiều ta không làm bịa giải khả giới thiệu vắn tắt l y đã nói thời khinh khinh kiếp trước gặp được nàng dữ dội vô tội mặc danh kỳ diệu bị người từ ngoài đến đoạt thân thể mặc danh kỳ diệu xem con trai của tự mình bị hại tử nên trùng sinh sau cái gì cũng không làm ở mạn thế lý làm cái phật hệ nữ ngốc mười ba sao rất nhiều trùng sinh văn còn không phải nay lộ số trùng sinh sau báo thù ngược cặn bã không phải bình thường sao không tiếp thụ được ngươi đừng nhìn mặc không cầu hay yêu động động học blp l i l ó i o